Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói một cách đơn giản cũng như là người ta bảo là trong uống ngoài thoa Nó phù trợ cho cái quyền pháp của tôi Tôi sẽ mượn oai của thiên đình Để trục xuất cái vong ra khỏi người cô vĩnh viễn Vĩnh viễn không quấy dậy cô nữa Rồi thầy chỉ cái ghế cũ Hồng vừa ngồi và nói Cô ngồi xuống đi Chờ thuốc ngấm là tôi ra tay ngay Hồng nâng ly uống cạn Trong khi thầy vẫn lầm nhầm Đọc những câu mà Hồng không hiểu gì Khói nhang nghi ngút Hồng chìm lắm trong không gian huyền hoặc Giữa tiếng kinh kệ của thầy Mấy phút sau Hồng thấy đôi mắt mình nặng chịu Mở lên không nổi Cúa cưỡng lại mà không được Nàng từ từ gục đầu trên bàn Và ngủ thiếp đi Thầy bát biểu vội vã Cắm mấy cây nhang đang cháy dở Vào cái bát đựng cát Rồi quay lại Hân hoan bế Hồng vào buồng bên cạnh Đặt nằm ngửa trên giường và bắt đầu cởi quần jean của nàng Loại linh dược mà thầy vừa cho Hồng uống Thực ra chỉ là thuốc mê Lâu lắm thầy mới dùng một lần Khách đến với thầy cả năm không có đàn ông Chỉ toàn là phụ nữ Mà cũng ít khi nào gặp được một người đẹp như Hồng Cho nên hôm nay Thầy cưỡng không nổi cân dục vọng Đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng Dĩ nhiên Hồng chẳng phải nạn nhân đầu tiên thầy đã từng phải điều đình đưa tiền cho một cô gái trước đây để khỏi bị công an bắt rồi một lần nữa sờ mó một phụ nữ cũng không phải ra tòa nhưng bị ông chồng đến đánh dụng hai cái răng cửa nhiều người khác bị thầy lạm dụng nhưng đều thoát nạn vì họ lặng lẽ ra đi không trở lại bởi ai cũng tự cảm thấy xấu hổ kinh nghiệm cũ chưa quên nhưng sức cuốn hút của hồng mãnh liệt quá bữa nay thầy đành liệu một lần nữa rồi muốn ra sao thì ra. Đó là lý do chính mà thầy bát biểu muốn khách phải hẹn trước, không thể để người ta ngồi chờ đầy nhà như những tủ điểm gọi hồn khác. Bất chợt gặp người đẹp như hồng, thầy có thể ra tay mà không có ai bên cạnh làm thầy bận tâm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, hồng tỉnh dậy nằm lơ mơ trên giường. Thầy đã kéo quần của hồng lên, cài nút lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hồng thấy toàn thân khác lạ lắm, đầu vẫn choáng váng, ê ẩm ở mông và ở hai bắp đồi. Thầy bắt bửu từ ngoài văn phòng, vén mạnh nhìn vào và bảo Hồng. Xong rồi, khi nào mà cô tỉnh hẳn thì cô cứ việc ra về. Dứt khoát là từ nay cô thoát nạn. Hồng cua tay, lấy cái gối đắp lên bụng và nhắm mắt lại vì vẫn chưa tỉnh hẳn. Cả nửa tiếng đồng hồ sau, Hồng mới ngồi dậy và bước xuống giường. Nàng thấy toàn thân tê dại và ngờ ngỡ đoán là thầy bát biểu đã làm điều tồi bại, xúc phạm đến nàng trong khi nàng mê man. Nhưng nàng phân vân, không biết phản ứng thế nào. Hỏi thì chắc chắn là thầy sẽ chối. Muốn tố cáo thì phải đi ngay. Bác sĩ khám nghiệm để xin giấy, xác minh. Huống chi công an vốn ghét những nạn nhân của bùa ngải và dị đoan mê tít. Đi thưa sẽ bị mắng trước là ngu. Thật là chả có cái dại nào bằng cái dại này tự dưng đem thân xác đến dân cho gã thầy Pháp dài vò mà còn phải trả tiền nữa. Ngoài văn phòng, thầy bát bử vừa đón một phụ nữ vào nhờ thầy trừ tà. Thầy bỏ khách hàng ngồi đó, đưa Hồng ra cửa và nói, Cô về đi, hãy thấy ứng nghiệm thì mới phải trở lại trả tiền cho tôi. Hồng nhìn lại mặt thầy, không thấy một chút gì là tà ý, mà sao cơ thể nàng lại khác hẳn trước khi vào đây ấy đó chỉ là tác dụng của liều thuốc thầy cho nàng uống, chứ chưa hẳn thầy đã đụng đến cơ thể của Hồng. Hồng hoang mang suy nghĩ, đẩy xe sân, quên cả chào từ giã. Thầy bát biểu đúng trông theo cái dáng tuyệt vời của Hồng vừa leo lên yên xe. 10 năm hành nghề của thầy, chưa có lần nào thầy mãn nguyện như hôm nay. Tuy có lo một chút, nhưng thầy biết rồi mọi chuyện cũng sẽ êm trôi như bao lần trước. Bà mơ ở ngoài tiệm, Hồng chạy thẳng về nhà. Nàng vào buồng tắm cởi hết quần áo mới phát hiện ra quả thực thầy Bát Bửu đã xúc phạm đến mình y như Hải ngày nào. Chỉ khác một điều lúc Hải hãm hiếp thì Hồng còn tỉnh, gắng hết sức kháng cự mà không nổi. Còn thầy Bát Bửu thì cho nàng uống thuốc mê rồi thầy muốn làm gì thì làm. Hồng ngồi biệt xuống sàn gạch, nước mắt bỗng trào ra vì bất chợt nghĩ đến đán và nhất là nghĩ đến số phận hầm hiu của mình lúc nào cũng bị đàn ông lợi dụng. Nàng muốn mặc quần áo lại ngay rồi phóng tới chửi thầy bát bở hoặc tố cáo thầy với công an, nhưng lại đành gạt bỏ ý định ấy, bởi làm ầm mỹ lên thì thật khó xử với đám và biết đâu chẳng làm đám chán nạn, rồi đổi ý không muốn cưới nàng nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net